các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và đám người tiểu tô và mấy người trong công ty SG biết được cô chắc sẽ bị mấy người đó phỉ nhổ khắp mình đi vừa ăn vừa nghĩ cô cảm thấy hơi sợ nhưng cũng rất hạnh phúc từ trong phòng bếp đi ra cô vốn không muốn làm phiền anh anh ngờ lúc đi ngang qua thì anh phát hiện điển gọi cô lại lại đây mở nhìn vẫy tay ý bảo cô đi tới có chuyện gì vậy cô khó hiểu Vừa ngồi xuống bên cạnh, liền bị anh kéo lại ôm vào lòng, tự cầm lên đầu cô, thả ra hơi thở có quy luật trên đỉnh đầu cô, không cần ngẩng đầu cũng cảm giác được. Cô đối với loại tư thế thân mật này có chút không tự nhiên, hơn nữa ngồi như vậy cũng rất khó chịu, dễ dụa muốn thoát ra, nhưng không ngờ càng bị anh ôm càng chặt hơn. Đừng nhúc nhích, giọng nói trầm thấp vang lên phía trên, cô lập tức ngoan ngoãn ngồi im, không dám động đậy. Cố gắng để mình thả lòng Cố gắng để mình quen với tư thế thân mật mật này của anh Cô di chuyển tầm mắt Đến màn hình vi tính Thế nhưng ồn hình trợn tỏ hai mắt nhìn trên màn hình hiện ra gì đó Đây là Anh nhẹ nhàng nói bên tay cô Áo cưới Lời còn chưa dứt, Cô bỗng nhiên quay đầu lại ngạc nhiên nhìn anh Còn người sầu thảm nhìn cô Anh cười hỏi Có thích không Cô vẫn đang đám chìm trong câu nói vừa rồi của anh. Vì quá kinh ngạc, cô không thể tin được. Cô quả thật là không nghĩ tới người này từ lúc nào đã có hành động. Có phải từ sau khi cô và anh gặp lại, anh liền có quyết định? Không trả lời câu hỏi của anh, lý trí dần khôi phục. Cô bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Cô giả dự không biết mở miệng thế nào. Sợ vừa nói ra, liền làm cho tâm trạng của anh căng lên. Dù sao cô cũng đã tận mát nhìn thấy, anh vừa nhắc tới bố anh, tâm tình lại khác thường. Cả người lạnh như bằng làm cho người ta phát sợ. Để ý thấy cô vẫn đang trầm mặt, còn người của anh khẽ động hỏi. Sao vậy? Em không thích ư? Ôn hình lắc đầu. Không phải. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa gò máu của cô, giọng anh nhàn nhạt, nhạt. Nhưng biểu hiện của em bây giờ cũng không phải là thích. Cô nhìn anh cẩn thận mở miệng. Anh, em là muốn nói, chú Mạc vẫn chưa đồng ý. Ôn hình, Âm thanh lạnh lùng cứng rắn cắt ngang lời của cô, ánh mắt vốn ôn hòa trở nên kiên quyết, như dòng nước không một tia gợn sóng, u ám làm người ta bất an. Ông ấy không liên quan, đừng nhắc tới ông ấy nữa. Quả nhiên, nhìn thấy bộ dạng này của mặc nhiên, cô vẫn bị dọa sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận, vì sao lại nói ra chuyện này làm anh không vui. Còn người trọng suốt chớp chớp, môi miếm thành một đường, lộ ra vài phần căng thẳng nhận thấy sự bất an và căng thẳng của cô ánh mắt của anh lập tức trở nên mềm mại tâm trạng cũng dịu lại anh lại trở về bộ dạng lúc trước dáng vẻ thản nhiên lộ ra một chút ôn hòa nhẫn nại cùng ôn nhu đối với cô cười một tiếng anh thấp giọng mở miệng chỉ cần một người đồng ý ông ta phản đối cũng vô dụng ôn hình nghi hoặc nhìn anh ai vậy anh nhẹ vỗ về cô còn người hướng về phía xa xăm, xăm trở nên có chút khó đoán Làm cho người ta khó có thể phát hiện ra vẻ ưu thương cùng hoài niệm trong anh Cô đang khó hiểu Một lúc lâu Cô nghe được tiếng của anh Nhẹ như lông chim Giống như chỉ một khắc sau sẽ bay theo gió Mẹ anh Mẹ anh Cô ngẩn người Mẹ của anh Ký ức quân trào Cô như tới khi còn bé Có gặp qua bà Là người phụ nữ xinh đẹp tào nhã Lại còn tuyệt thế phong hoa Người đó nếu gặp cô sẽ cười mà gọi cô, sẽ cho cô kẹo, sẽ ôm cô vào lòng. Nhưng mà lần cuối cô gặp bà ấy chính là ở lễ tang. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bị thường như một tầng sương mù bao phủ lên khuôn mặt anh, nhàn nhạt, nhạt nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Trong lòng bỗng nhiên đau nhói chỉ vì sự yếu ớt của anh lúc này. Xoay người ôm lấy anh, cô muốn dùng cách của mình để nói cho anh biết rằng cô sẽ yêu anh mãi mãi. Buổi sáng trời vẫn nắng, thế mà đến chiều trời lại âm u, tầng mây rất thấp, giống như đưa tay ra là có thể chạm được. Khi nóng dần biến mất, gió từ đằng xa nhẹ nhẹ thổi tối, chạm vào làn da làm người ta không khỏi run lên. Ôn hình đang ở quán cà phê, ngẩng đầu nhìn thời tiết ngoài trời, có vẻ như trời sắp mưa. Buổi sáng trong quán cũng không có nhiều khách lắm, buổi chiều lại càng ít người hơn, ngay cả tiểu tô cũng nằm dài trên bàn. Tâm trạng chán ngán mà cầm điện thoại nghịch nghịch chị Hinh tiểu tô thấy ôn hình ngồi một bên gửi tin nhắn thốt lên làm sao ôn hình cũng không ngừng đầu lên gần đây làm sao lại không thấy vị kia nhà chị ghé thăm nữa 5 tiền không đến nên quán cũng không có người ôn hình nghe vậy mặt không đổi sắc nhìn cô tôi vẫn còn ở đây cô bớt phóng túng một chút đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện